Kính chào chương vị đạo hiểu đến với tiểu điểm tính phóng tiên đạo kỳ truyền Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện nhân đạo kỳ nguyên tác giả thân vẫn chỉ tiêm chương 22 quạt ba tiêu Vạch đá trước cửa thách cửa cung cũng không cao Một dòng suối nhỏ từ trên núi chảy xuống Cây cối trên núi xanh ung tươi tốt Bình thường những yêu thú gặp mặt nhau Sẽ đánh nhau Lúc này đều vô cùng yên tĩnh Những điều này do kề bên núi này Đều là những yêu thú mới chỉ sơ khai linh khí Đối với một số việc Chỉ dựa vào cảm giác phán đoán Gần một năm qua mỗi ngày Nam Lạc đều tụng kính ở đây Bọn chúng liền chậm rãi tụ hợp ban đầu chỉ có một con rắn nhỏ màu xanh Về sau càng ngày có càng nhiều Nguyên một đám chanh ở dây tán lá cây, trong rừng, hoặc là ẩn sau ở quái thạch. Vào chung tới, đương nhiên Nam Lạc biết. Tuy hiện giờ hắn còn chưa sinh ra pháp lực, nhưng mỗi ngày đã tọa tôn thần, mỗi ngày tụng hoàng đình, đã mang tới hiệu quả rõ ràng. Xung quanh hắn trong vòng trăm trượng, tất cả mọi vật đều hiện ra rõ ràng. Hiểu biết của Nam Lạc vẫn chỉ dừng lại ở xung quanh Thái Cực Cung. Thân huyền thiên sư hôm nay không có nhà, Nghe Kim Giác và Ngân Giác nói Là đi luận đạo với người khác Hai người kia một tên là Nguyên Thủy Một tên là Thông Thiên Theo như Nam Lạc Thì danh tự càng lớn Thì đạo hạnh lại càng không tốt Hắn nghe xong hai danh tự này nghĩ một lát Không dám hạ lời bình Nhưng có thể luận đạo cùng với Thông Nguyên Thiên Sư Hiển nhiên họ rất cường đại Từ khi Nam Lạc tỉnh lại Thì không Tuyên vẫn chưa tới Truyền âm cũng không Nam Lạc hỏi thăm thì Thông Nguyên Thiên Sư chỉ nói Không tuyên có chuyện Nhưng cụ thể là chuyện gì cũng không biết Đột nhiên năm là cảm nhận được Một làn sóng pháp lực chấn động khác thường a Thái cực cung Chúng ta vào xem Một dòng nữ thanh thúy chuyển tới Ngôn ngữ khinh cuồng Tựa như muốn tới là tới Không coi thái cực cung ra gì Các người là ai Lại dám sống vào thái cực cung Người nói chuyện là Kim Giác Nó vốn ở bên ngoài Đương nhiên có thể nghe được lời của nữ tử này Lúc này lớn giọng nói Nam Lạc xảy bước ra Thì thấy khói vàng xuất hiện Người lên xuất hiện bên ngoài thấy cực cùng Chỉ thấy một lục y nữ tử Và một nam tử mặc đạo bào màu trắng Đứng ở trước mặt kim giác Lục y nữ tử thân hình nhỏ nhắn xinh xắn Trên mặt có vẻ ngang ngược Bạch y nam tử thì cực kỳ trầm tĩnh Thậm chí có vẻ vô cùng lãnh tĩnh Không có bất cứ biểu lộ nào Chỉ lặng lặng đứng ở sau lưng nàng Lục y nữ tử vừa muốn mở miệng Nói chuyện liền thấy Nam Lạc xuất hiện Có chút kinh ngạc Thiên thiên độn thổ Nam Lạc mỉm cười Nhưng lại nhìn bạch y Nam Tử đứng ở phía sau nàng Trong mắt của Nam Lạc Bạch y Nam Tử lạnh tĩnh kia Vô cùng giống với thập lục ở trong lồng giam Hắn không dám khẳng định Chỉ là nhìn mà không có ý lên tiếng Lục y nữ tử nhìn Nam Lạc Không hề để ý tới mình Khẽ nâng cầm lên nói Biết tiên thiên, thiên độ tổ thì sao Ta còn biết tiên thiên vấn độ cơ Có dám đấu với ta không Ta chưa tu thành luyện khí Sao dám tỉ thí với cô nương Nam Lạc mỉm cười Nhìn lục y nữ tử nói Kim giác ở trong mắt Nam Lạc Thì hồn nhiên vô cùng Nhưng ở trước mặt người khác thì lại có chút ủy thế Không khiếp nhược trước bất cứ ai Nghe được lời nói của Nam Lạc Liền lớn tiếng nói Không cần sợ, đấu với nàng là được Ngân giác cầm hồ lô của lão ra tới Trong thái cực cùng Truyền tới lời của ngân giác Nam lạc không khỏi giờ khóc giờ cười Hiển nhiên kim giác cho rằng mình sợ Nhưng không biết hồ lô này Là bảo bối gì Có nó thì mình không sợ nữa sao Hơn nữa ngân giác vẫn không xuất hiện Nhưng lại đáp lại lời nói của kim giác Từ điều đó Nam lạc có thể khẳng định Bọn họ nhất định đã phối hợp kiểu này vô số lần Lục y nữ tử chỉ nhìn thoáng cả kìm giác Cũng không đáp lời Chỉ nói với Lam Lạc Chưa luyện khí thành sao có thể sử dụng tiên thiên độn thổ được Đã không dám đấu Vậy thì biến Buồn tiên cô nương đi vào chơi Người nghĩ thái cực cung là nơi nào Muốn vào là có thể vào sao Xem tao dùng pháp bảo thu phục ngươi kim giác lúc này từ trong thái cực cung đi ra Trên tay nó cầm một cái kế quạt bình thường dùng để quạt lò Không phải đã bảo cầm hồ lô ra sao Lâu như vậy Sao lại cầm thanh phiến ra đây Kim giác nhận cái quả xanh trên tay Của ngân giác thấp giọng nói Hồ lô không biết từ lúc nào Bị lão già hạ cấm pháp Ta không lấy được Ngân giác ủy khuất nói <cười> Thế nào không thể mang nổi pháp bảo ra sao Nếu đã không được Thì để ta vào lấy ra chơi nào Lục y nữ tử khẽ cười nói Giật lời lên bước thẳng vào trong thái cực cung Đứng lại Thái cực không được xông loạn vào Nhanh rời đi Miễn cho ta phải thổi người đi lăm vạn bút ngàn rộng Kim giác dương cái quạt xanh nhỏ trong tay Uy thế lẫm nhiên Ngân giác đứng ở một bên Gương mặt cũng nghiêm cầm Giờ quạt lên cao Tự hồ nếu như lục y nữ tử bước tiếp một bước Thì sẽ quạt Nam Lạc thấy biểu lộ của kim giác và ngân giác Rất có lòng tin về cái quạt xanh Thì nghĩ thầm Chẳng lẽ là một pháp bảo cực kỳ lợi hại hay sao Lục y nữ tử tự hồ cũng đã nhìn ra Có thể chiếm một cái đỉnh núi tốt như vậy Ở trong côn Luân Sơn Còn xây được một tòa cung điện như vậy là hết sức khó khăn Cũng lâu rồi mà chủ nhân của thái cực cung không đi ra hiển nhiên không ở nhà Chỉ dựa vào hai đồng tử Và một người còn chưa tu luyện tới luyện khí Làm sao thủ nổi Ghi tới đây, nàng chắc chắn rằng Hai cây quạt trong tay của đồng tử Nhất định là một món pháp bào lợi hại Giàn dị tự nhiên lại chứa cảm giác nguy hiểm Chẳng lẽ là tiên thiên linh bảo? Lục y nữ tử tự đánh giá Ta còn chưa có một pháp bảo thuận tay Cây quạt xanh tích xảo này Có thành khí vườn quanh Thích hợp cho ta dùng Ta cướp cây quạt của bọn chúng Rồi về chỗ sư phụ Cho dù chủ nhân của thái cực cung tìm đến Cũng không sợ nghĩ tới đây Lục y nữ tử không nói lời nào Mà chấp động thân hình Mờ ảo tựa như mây trôi Bàn tay nhỏ bé lau thẳng tới cái quạt trong tay của kim giác và ngần giác. Đúng là muốn một lần cướp cả hai cái quạt trong tay của hai đứa. Nam Lạc kinh ngạc, không ngờ rằng nữ tử này lại cả gan lớn như vậy. Đang định sông lên ngăn cản, thì thấy cái quạt trong tay kim giác đã động. Lục sắc quàng mang xuất hiện. Trong nhẹ mắt, một luồng ác phòng từ cái quạt xanh phun ra ngoài. Nam Lạc vốn chuẩn bị tiến lên thì lập tức dừng lại, đuôi về phía sau. Lục ghi nữ tử ở phía trước. Thấp dọng kêu lên một tiếng Mắt đầy kinh ngạc Chỉ hơi chống cự một chút Thì thân thể đã biến thành một làn khó nhẹ bay đi Còn bạch y năm tử xấu lưng nàng Cũng bị ác phong trong cây quạt thổi bay Giống như là một chiếc lá cây trắng Nhanh chóng biến mất trong một ngọn núi ở phía sau Nam Lạc không khỏi kinh ngãi Hắn có nghĩ tới việc cây quạt xanh Là một pháp bảo lợi hại Nhưng thật không ngờ lại lợi hại như thế Kim Giác Đây là bảo bối gì vậy Lợi hại quá nam Lạc chỉ vào cái quạt sách hỏi Kim Giác phất phất cây quạt ở trong tay Đặc ý nói Lão ra bảo quạt này dùng chiếc lá đầu tiên Trên cây chuối tiêu đầu tiên Trong thiên địa luyện thành Nên gọi là quạt ba tiêu Lời hại không Chỉ là ta không thích dùng cái quạt này Quạt một cái người đã bày xà thít tắp Ta thích hồ lỗ của Lão ra Có thể nhốt người vào không thể chạy thoát được Nam Lạc im lặng Lúc này hắn chỉ nhìn cái quạt nhỏ Rồi lại nhìn đôi mắt tinh khiết của Kim Giác Chẳng biết nói cái gì Ta cũng thế, không thích dùng cái quạt sách này Quạt một cái, người sẽ bị đốt thành cho Thật không thú vị Hồ lô của lão già vẫn tốt hơn Có thể bắt người, bắt rồi có thể chậm rãi chơi Ngân Giác đứng ở một bên đột nhiên nói Nam Lạc cười khổ Thông huyền thiên sư giao bảo bối lợi hại như vậy cho bọn chúng Nhưng bọn chúng lại không thích Nam Lạc nhìn hai cái quạt nhỏ này Ánh mắt có chút nóng bỏng Quạt ba tiêu, theo lời của Kim Giác thì tự hồ một quạt có thể bay 5 vạn 4.000 ngàn dặm. Lời hại như vậy đấy. Nếu có nó, thì ngày nào đó trở về sẽ không còn sợ nguy hiểm nào ở trên đường nữa. Chỉ cần quạt một cái thiên địa thành tĩnh. chương 23 Thanh xà ngậm kính Người có cào thấp, lực có mạnh yếu pháp bảo đương nhiên cũng có trách lệch. Mỗi một loại pháp bảo đều có một loại công dụng đặc biệt. Muốn biết uy lực của pháp bảo Phải xem người dùng nó là ai Pháp bảo phân làm tiên thiên và hậu thiên Nhưng mạnh hay yếu lại không phải tuyệt đối Quạt ba tiêu nếu là do thông huyền thiên sư luyện thành Thì có thể coi như là hậu thiên pháp bảo Nhưng Nam Lạc không ngờ một kiện pháp bảo trong tay kiềm giác Lại có uy lực như thế Nam Lạc có thể khẳng định Nếu như mình bị quạt Hẳn là cũng sẽ bay tới một ngọn núi khác Có thể coi đây là một loại pháp bảo Thuộc tính phong có khả năng công kích Cho ta xem một chút Nam Lạc có chút nóng bỏng nói Kim giác và ngân giác cũng đưa cái quạt xanh ra Khiến cho Nam Lạc trong một lúc Cũng không biết nên nhận cái nào Nhìn cầm mắt hắc bạch phân minh của chúng Tinh khiết không có một chút tạp chất Nam Lạc không khỏi có cảm giác Muốn vuốt cái sừng nhỏ ở trên đầu chúng Lòng thầm nghĩ người khác muốn lừa pháp bào Của các người cũng thật dễ dàng Nam Lạc thuận tay cầm lấy hai cái quạt Khi cầm cảm thấy nặng trịch Không nhẹ như là lông hồng Giống như mình tưởng tượng Cẩn thận quan sát Trên mặt xanh mơn mờn Dìa được khả màu vàng Nam Lạc không phân biệt được sự bất đồng giữa hai cây quạt Nhìn xung quanh một lần Tìm nơi chống trải Chuẩn bị quạt thử một chút Xem cảm giác phòng vân biến sắc nó thế nào Sau khi xác định rằng sẽ không làm tổn hại đến cây cỏ Thì khẽ vung lên Một cơn gió mát tràn ra Nhưng mà tự nhiên sau lưng truyền đến tiếng cười của hai đồng từ Nam Lạc lại dùng sức quạt Bụi đất bày tứ tán Nam Lạc tiếp tục vung vầy Thư đủ cách nhưng chỉ có bụi đất tung bày Không thấy được cảnh tượng ác phong gào thét Cũng không thấy được hòa diễm đốt người thành trò Như là ngân giác đó Hai cái quạt này Ngoại trừ lão ra ra Chỉ có hai chúng ta là có thể sử dụng Cần chủ ngữ và pháp quyết phối hợp mới được Để ta dạy cho ngươi Kim giác cười hi hi chạy tới Nam Lạc hít một hơi thật sâu Khó nhọc nhổ ra hai chữ Không cần Pháp bảo này quá hấp dẫn Có nó còn ai đi chăm chỉ tu luyện nữa Đàm là có thể xác định Có rất nhiều người tu luyện cả đời Cũng không đỡ nổi một cái quạt ba tiêu này Hắn sợ rằng mình không ngăn được cảm giác Muốn dùng quạt ba tiêu Cho nên lập tức xoay người về nội cung Sợ rằng khi lướt mắt lại Nhìn sẽ muốn biết khẩu khuyết khu động quạt Kim giác và ngân giác chớp cặp mắt to hắc bạch phân mình Nhìn năm lạc rời đi Tựa như chúng đang nghĩ hoặc Vì sao khi nãy vẻ mặt hắn còn đang nóng bỏng thế Mà lúc này mình muốn nói pháp quyết cho hắn nghe Thì hắn lại cự tuyệt Bọn chúng có tâm hồn thuần khiết Không nghĩ ra thì trong trước mắt cũng sẽ quên mất Nam Lạc vốn tưởng Lục ghi thiếu nữ nhất định sẽ quay lại Khi trở về sẽ có khách khắc chế Quạt ba tiêu trong tay của Kim Giác Hoặc là mang một người lợi hại đến Vì vậy hắn cố ý nhắc nhở Kim Giác và Ngân Giác Không ngờ Kim Giác và Ngân Giác lại nói không quan tâm nam Lạc nghi hoặc hỏi lý do Thì Kim Giác ngần đầu, ưỡn ngực đặc ý nói Vì nhất định Họ sẽ nghe ngóng lại lai lịch của Thái Cực Cung Sau khi biết rồi Thì nhất định sẽ không dám tới nữa Nam Lạc không hiểu về uy danh của Thái Cực Cung Nên lúc đó Không nói gì Thế nhưng trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng cách ứng phó Buổi tối tu luyện Biên vách núi của Thái Cực Cung Trong lòng lúc nào cũng nhớ đến việc này Nhưng vài ngày qua đi Không thấy Lục Y nữ tử xuất hiện Nên hắn cũng đã bắt đầu tin lời Của kim giác và ngân giác Thái cực cùng có uy danh như vậy Khiến Nam Lạc không khỏi nghĩ tới gương mặt Không hề hỉ nộ ái ố của thông huyền tuyên sư Cảnh đêm yên tĩnh Tinh quang mờ mịt Như có như không Mây lạ tà trên người của Nam Lạc Khiến hắn mang theo một chút sắc thái thần bí Sư tôn Sư tôn Trong tài của Nam Lạc Đột nhiên truyền tới một thanh ngâm trong trẻo Giống như là trẻ thơ vậy nam Lạc nghi hoặc nhìn xung quanh một lần Chỉ thấy xung quanh đen kịt Tình quang mơ ảo Khiến cảnh vật đều trở nên mơ hồ Sư tôn, sư tôn, ta ở đây ngay khi Nam Lạc nghĩ mình nghe nhầm Thì thanh âm trẻ thơ đó vang lên một lần nữa Nam Lạc chậm rãi nhắm con người lại Khi hắn mở mắt ra Thì ở trước mặt đã trở nên vô cùng rõ ràng Hắn chưa luyện khí Nhưng thân thể lại xuất hiện một ít năng lực kỳ dị Cái năng lực mà giúp hắn có thể nhìn thấy rõ ban đêm như ban ngày Được gọi là thiên nhãn thuật Trong lòng hắn nghĩ tới có một ngày Thần thông này chỉ cần một cái liếc mắt Cũng có thể nhìn thấu hết thiên địa vạn vật Có một con tiểu thanh xà Đang ở dưới một cây hoa mai Đầu ngẩn lên Rồi khi nhìn Nam Lạc nhìn thấy nó Thì lập tức cúi đầu một chút Tựa như dập đầu Là người gọi ta sao Nam Lạc nghi hoặc hỏi Vâng, sư tôn Tiểu thanh xà lắc lư cái đầu Thành gầm như trẻ thơ lại vang lên Sao người lại gọi ta là sư tôn Nam Lạc nghi hoặc hỏi Nhờ có sư tôn ở đây diễn dài Mà ta đã hiểu được rất nhiều chuyện Cũng biết được phương pháp tu luyện Vì vậy ngay đương nhiên là sư tôn của ta Tiểu thanh xả nói Nam Lạc không nghĩ tới Còn có việc này xảy ra Hắn luôn có một cảm giác thường tiếc Với những dã thú nghe mình tụng hoàng đình kinh Trong chúng lúc nào Cũng có hình bóng của mình Và giấc lực đại tiên Nếu lúc đó mình không bị bắt trở về Thì chỉ sợ bây giờ cũng đã chạy khắp nơi Nghe người ta diễn giải học pháp Nhất định cũng giống như bọn họ vậy Nam Lạc thường nghĩ như thế <cười> Người có thể ngộ đạo Ta rất cao hứng Nhưng không cần gọi ta là Sư Tôn Cứ gọi ta là Nam Lạc là được Sư Tôn giúp ta mở linh ngộ Giúp ta bước lên trên con đường tu hành Đương nhiên ta phải gọi như vậy Tiểu thanh xà Kiên quyết nói Thành ngầm yếu ớt nhưng lại có cảm giác cương nghị, kiên quyết. Nam Lạc nghe xong không khỏi xúc động. Quyền lại sinh linh nào trong thiên địa đều có ơn tất báo, cũng không phải chỉ có người mới hiểu điều đó. Trên con đường tu hành, thà đi sớm hơn người một bước, người có thể gọi ta một tiếng, đạo huynh. Người gọi ta có việc gì, có nghi vấn gì. Nam Lạc khẽ cười nói, tiểu thanh xà không lên tiếng, chỉ thà thân thể ra, Một vật màu xanh có hình dạng tròn như là tảng đá xuất hiện Nam Lạc nhìn kỹ Thì lại tựa như đó là một tấm gương Tiểu thanh xà cuối người dùng miệng cắn Thân hình trường ở giữa núi đá tựa như đất bằng Đi đến trước mặt Nam Lạc Nhẹ buồn trước gương xuống Nam Lạc cuối người nhặt lên Cảm giác lạnh bút Quả là một cái gương Chỉ thấy mặt kính bị bùi mờ che phủ Tựa hồn như có một đám mây ẩn trong kính Chiếu trái chiếu phải Mà không chiếu ra được vật gì nam Lạc ngờ rằng vì đang ở giữa đêm nên mới không có rượu rụng mà thôi. Mặt sau có màu xanh, phía trên có hoa chìm cá trùng, phẳng phất như đài đạo. Từ đó truyền tới một loại khí thức minh mông huyền rượu. Nhưng đồ án kia chuyển động theo chiếc gương rồi trở thành những hình dạng khác nhau. chương 24 Thần Thông Vũ Tộc Dưới ánh sao, tấm gương tản ra một khí thức thần bí. Đây là cái gì? Pháp bảo Tại sao không giữ cho bản thân? Nam Lạc hỏi Đây là chiếc gương do con trộm từ Hắc Thủy Đại Vương tới Cũng không biết có thể làm gì Chỉ biết là Hắc Thủy Đại Vương Mỗi ngày đều thổ nạp linh khí trước gương Nên chắc là đồ tốt Vì vậy còn mới trộm tới dân cho sư tôn Tiểu thanh xà lắc lừa cái đầu Tựa như có chút đặc ý Nam Lạc không nghĩ tới Việc thứ này là do tiểu thanh xà trộm Tuy nó nói đơn giản như vậy Nhưng Nam Lạc có thể tưởng tượng được rằng Hắc Thủy Đại Vương có trọng tấm gương như vậy. Phòng hộ át hẳn là vô cùng nghiêm mật. Tiểu thanh xà trộm được gương hẳn là đã phải rất mạo hiểm. Đột nhiên Nam Lạc có cảm giác nguy hiểm. Sau đó một lượng khí thanh tươi vọt tới. từng đợt quái âm cũng theo đó kéo tới. Nam Lạc từng nghe thấy thanh rào vương ở trên thương mãng nhai phát ra thanh ngầm không khác mấy. Là Hác Thùy Đại Vương. Tiểu thanh xà vội trường đến bên cạnh Nam Lạc. Không cần nó nói, Nam Lạc cũng đoán được đó là Hắc Thủy Đại Vương phát hiện mất trộm gương nên truy đuổi tới đây. Chỉ thấy cánh rừng rậm rạp bị gạt ra một con đường. Một con đại xà đen như mực, hai mắt hiện hồng quang, đứng ở dưới vách đá dựng đứng lên. Một luồng khí tanh tươi xuất hiện cùng với nó rồi nhanh chóng bao phủ không gian. Là ngươi, ra là ngươi bảo tiểu thanh xà trộm bảo kính của ta. Hắc Thủy Đại Vương khan rộng nói. Trong việc không ngừng phát tán ra khí độc Khiến cho năm Lạc không khỏi nhú mày Tuy có chút khó chịu Nhưng cũng chẳng có cảm giác trúng độc Nam Lạc nghe được lời nói của nó Hắn không thể không nói được Bởi vì trên tay đã cầm gương Hơn nữa gương do tiểu thanh xà hiếu kính hắn Nhưng cũng không thể nói là phải Bởi vì hắn không hề bắt nó đi chỗ Người nhận ra ta Nam Lạc hỏi Hắc Thủy Đại Vương khan khan Ông ông giọng nói Người tụng kinh trước thái cực cung Thành dành lớn như vậy có ai không biết Chỉ là không ngờ những người Luôn coi người có tấm lòng Bồ Tát Lại làm ra cái trò ăn trộm này Trong một năm tụng Hoàng Đình Kinh Nam Lạc đã có một danh xưng Chính là tụng Kinh Nhân Cái danh tự này chỉ lưu truyền Ở trong núi Chính Nam Lạc thì lại chẳng biết gì Sư tôn không bắt ta đi trộm Là ta tự mình làm Tiểu thanh xà ở sau lưng Nam Lạc đột nhiên nói Hác thủy đại vương nghe được lời nói của nó Hồng quang trong mắt đại tỉnh, một luồng sát khí lại thấu xương lé lên, nhưng rồi lại tiêu thất, hiển nhiên vô cùng kiếng kỵ nam lạc. Hác Thủy Đại Vương thè cái lưỡi đỏ nói, Nếu đã gọi là sư tôn, thì cần gì phải phủ nhận, tụng kinh nhân đã muốn tấm gương, thì ta sẽ tặng cho người, ngày khác ta sẽ tới nghe người tụng kinh. Hác Thủy Đại Vương chẳng lẽ lại muốn bỏ đi, không cần gương nữa sao? Vốn Nam Lạc còn định trả lại gương cho nó, nhưng chỉ cần nó vừa rồi rời đi, thì thù này sẽ hóa lớn. Vài ngày nữa hẳn là không phải tới nghe tụng kinh, mà là thỉnh vượng hữu tới báo thù. Trong lòng của Nam Lạc đột nhiên sinh ra sát niệm, điều này khiến chính hắn cũng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ vì rời bộ tộc đã lâu, tâm tính cũng trở nên lạnh lẽo, coi thường sinh mạng sao? Nam Lạc xoay người chậm rãi bước về trong thái cực cung, cơ bộ thong thả, thế nhưng trong lòng lại chẳng yên. Tình quang mê ly, khói độc bao phủ. Đúng lúc này một luồng gió ác, nháy mắt bổ nhào tới. Cây miệng to như trậu máu táp về phía Nam Lạc. Đòn này từ hắc thủy đại vương, nó nhìn thấy bộ dáng thất thân của Nam Lạc liền xinh lòng đánh lén. mắt thấy dọc cắn trúng Nam Lạc, ràng nành màu trắng ờn nhe ra, lấp lánh giữa ánh sao. Trong mắt của hắc thủy đại vương lóe lên sự điên cuồng. Người của thái cực cung thì sao? Giết người rồi lập tức bỏ chạy, có ai bắt nổi tất nào? Giắc một tiếng Đó là tiếng va chạm răng với răng Với lực lượng cực mạnh Phát ra từ chốc miệng của hắc thủy đại vương Nó kinh hãi ngay khi sắp cắn xuống Thì đột nhiên nắp lạc lại biến mất Tại sao đúng lúc này trong đầu của hắc thủy đại vương vang lên một tiếng lớn Một cảm giác mê muội bao phủ nó Thân hình của nó nặng nề rơi xuống đất Đầu cũng đã vỡ vụt Hắc thủy đại vương ở trong lòng hoảng hốt Số địa ý thoái lui Uy danh của thái cực cùng Làm trong lòng của nó sinh ra sợ hãi Nếu như không đi Thì hôm nay chỉ sợ sẽ phải chết ở đây Đã kinh qua vô số lần thảm chiến Nó biết rằng Lúc này không thể ngã xuống Bằng không chắc chắn phải chết Nó gắng gượng tinh thần Há cái miệng lớn Một viên nội đàn xuất hiện ở trên không Rồi trở nên lớn hơn Linh khí bốn phương Dũng mãnh tràn vào trong nội đàn của hắc thủy đại vương Một uy áp khổng lồ khuếch tán ra bốn phường tam hướng Khôi độc đen đặc nhanh chóng bao phủ không gian này Tiểu thanh xà tránh ở trên vách đá rút dày, thậm chí cả liếc trộm cũng không dám. Đây là chiêu thức liều mạng của thác thủy đại vương. Những yêu loại khai ngộ linh trí như chúng nếu như không bái sư học pháp thì đây chính là thủ đoạn công kích hữu hiệu nhất. Trong nhé mắt thu nạp luyện khí ở trong không gian để không ngừng cường hóa bản thân. Tuy dùng chiêu này xong nhất định phải điều dưỡng một khoảng thời gian ngắn mới có thể khôi phục, nhưng lại là thủ đoạn tốt nhất trong lúc liều mạng. Lúc này Hắc Thủy Đại Vương lướt mắt, nhìn xem kẻ công kích xấu lưng mình là ai. Chỉ thấy trong khối độc màu đen, có một đại hán thân cao vài trường, thần tình lạnh lẽo, nhưng trong mắt lại có hỏa diễm rừng rực cháy. Chỉ thấy bàn tay khổng lồ của gã vươn già đã nắm lấy lội đàn của mình. Trong trước mắt, Hắc Thủy Đại Vương đã không còn cảm nhận được nội đan của mình nữa. Không! Đại tiên tha mạng! Trong lòng của Hác Thủy Đại Vương cảm thấy sợ hãi, không kìm được mà các giọng xin tha. Thế nhưng đáp lời nó lại là một bàn chân cực lớn Bàn chân hạ xuống Thế như núi dập Âm một tiếng Chân to đạp trên đầu của thủy đại vương Giặc một tiếng nữa Giòn vang Ngay khi chân to rửa đi Đầu của hắc thủy đại vương đã biến thành một bãi thịt nát ở trên đất Đại Hán cào mấy trượng hé miệng Khói độc màu đen lập tức bị gã hút vào chút miệng Ngay sau đó thân thể của gã nhanh chóng thu nhỏ lại Biến thành một người bình thường Sắc mặt có chút tái nhợt Chính là Nam Lạc Nam Lạc cúi đầu Liền phát hiện ra toàn thân lõa lồ Bụi vàng xuất hiện Thân hình đã biến mất tại chỗ Khi hắn xuất hiện một lần nữa Trên người đã có thêm một bộ đạo bào màu xanh Tiểu thanh xà vội trường tới Dưới chân của Nam Lạc Trong mắt xuất hiện hào quang sùng bái Tựa như là con người Trong mắt tiểu thanh xà Thì hắc thủy đại vương hùng mạnh Chỉ trong chớp mắt đã bị sư tôn dẫm thành thịt nát Kết quả này khiến nó cảm thấy hài lòng, trong lòng không khỏi đắc ý với cách làm của mình. Nằm lạc ngồi sồm xuống, mở bàn tay, một viết nội đan màu vàng xanh tàn ra một mùi thanh hôi. Tiểu thanh xà nhìn thấy lại vô cùng kích động. Người thù thứ này đi, về sau việc bái sư hãy bỏ qua đi. Từ nay về sau, mỗi ngày, người đến nghe tác giảng đạo là được. Có chỗ nào không hiểu cứ hỏi, viên nội đan này hẳn là hữu dụng với người, coi như là quà đáp lễ nhỏ. Nam Lạc đưa viên nội đàn vào trước miệng của tiểu thanh xà khẽ cười nói Cảm ơn sư tôn Giàng nành của tiểu thanh xà lướt qua Đã nuốt lấy viết nội đàn to như quả trứng chim Nam Lạc nhìn tiểu thanh xà nuốt vội viết nội đan này Không khỏi đưa tay sờ lên đầu của nó Tiểu thanh xà rắn đầu vào trong lòng bàn tay của Nam Lạc Thân thiết cọ đầu vào tay hắn Nam Lạc cười khẽ Đứng dậy đi tới trước thi thể của đại xà Một ngọn lửa xuất hiện trong tay hắn Vùng tay lên Ngọn lửa rơi vào trên thi thể có hắc thủy đại vương Rồi thiêu nó thành chó bụi Hành động có phần giống với giết người diệt khẩu Đốt xác thành chó Không để lại dấu vết chương 25 Đạo gia Nguyên Thần Một năm nay Tùy năm là không bước vào luyện tinh hóa khí Nhưng khô tọa 6 năm tĩnh tâm Tôn thần đã có thể hiện ra chỗ tốt Thần thông hóa thành cự nhân chính là một loại thần thông đặc biệt của vu tộc Pháp tượng thiên địa Nhưng mà lại khác với vũ tộc Vũ tộc dùng máu huyết để thôi động thần thông Còn Nam Lạc thì lại dùng pháp lực để khởi động Cho nên bây giờ hắn có chưa hoàn toàn tiến vào luyện tình hóa khí Thì pháp lực cũng chẳng dùng được bao lâu Vũ tộc luyện tình, yêu tộc luyện khí Thông huyền thiên sư nói cho Nam Lạc biết như vậy Lúc đó Nam Lạc hỏi Chẳng lẽ chúng ta không luyện khí sao? Thông huyền thiên sư nói Đạo gia chúng ta trước luyện tinh hóa khí Sau luyện khí hóa thần Cuối cùng tinh khí hợp nhất Thành nguyên thần Dung hợp thiên địa đại đạo Siêu thoát luân hồi Nam lạc trước dung hợp huyết mạch Với trúc dung Máu huyết căng tràn Như vậy thì không cách nào hình thành nội thức Chỉ có đạo gia nhất mạch của Thông huyền thiên sư Mới có thể thông qua luyện tinh Sinh ra khí cảm Máu huyết căng tràn Muốn luyện tinh hóa khí thì càng khó Nhưng khi làm được Thì pháp lực lại thấp hậu hơn rất nhiều So với những người khác Tổ vô huyết vô cùng trân quý Chẳng những có thể giúp vô tục Chết xuất ra huyết mạch Quản ẩn chứa đại đạo thần thông Tựa như phương pháp truyền thừa của dức lực đại tiên vậy Pháp tượng thiên địa của Nam Lạc Chính là được truyền thừa từ đây Ngọn lửa kia tuy ẩn chứa Khí tức vô cùng yếu của địa sát độc hỏa Nhưng dù sao cũng là hỏa mạch của Trúc Dung Đột xong thi thể của hắc thủy đại vương Tiểu thanh xà cũng đã sớm biến mất Phòng chừng là để tiêu hóa viên nội đan kia Về việc giả bộ tâm thần bất an Để rủ rộ hắc thủy đại vương ra tay Nam Lạc cảm thấy không được tự nhiên Hắn không cho rằng mình là người tốt Nhưng tế tư trưởng lão bảo hắn Ấn oán rõ ràng Tính tính hơi lạnh Nhưng trong lòng lại chứa một chút thiệt lương Hắn vẫn tiếp tục tu luyện Từ sáng sớm tụng hoàng đình kinh Người nghe đã giảm đi rất nhiều Hác thủy đại vương đang đằng sát khít Đương nhiên đã kinh động không ít người Đêm qua hẳn là họ đã âm thầm theo dõi Cây danh tụng kinh nhân Ở trước cửa thách cực cung Chỉ sợ đã biến thành màu xám Trong lòng của Nam Lạc nghĩ tư đầy Không khỏi bật cười Tất cả đều phong khinh vấn đảm Ta tụng đạo của ta Vốn chẳng phải là vật lộn đọ sức gì Mà cần tiết thanh danh Sao phải để ý người khác làm trí Hồ tọa 6 năm, tĩnh lặng và an bình Càng khiến cho tâm tình của Nam Lạc trầm như vực sâu Thông huyền thiên sư đã trở lại Thấy cực cũng trở về an bình như cũ Không có người dám sinh sự Ở trước cửa cung Thông huyền thiên sư dù không nói gì Nhưng cũng chưa từng ngăn cản Việt Nam Lạc tụng Hoàng Đình Kinh Có Hoàng Đình Kinh Nam Lạc tựa như cũng không có gì Để hỏi thông huyền thiên sư cả Cứ như vậy Nam Lạc tụng Kinh Kiềm giác ngân giác quạt lò Lúc rảnh lại trống cầm nghe hắn tùng Bọn chúng rất thích nghe Nam Lạc kể chuyện xưa Nghe Nam Lạc kể về cuộc sống Ở dương bình thị tộc Thích nghe Nam Lạc bị bắt Rồi bị nhốt ở trong lòng giam Một lần lại một lần Không sợ làm phiền người khác Mỗi một lần đến đoạn này Chúng lại vô cùng tức giận Lớn tiếng nói muốn đi tìm ưng vương tam thái tử Giúp Nam Lạc hạ giận Khi Nam Lạc kể về dương lực đại tiên Thì bọn chúng bảo nó nhát gan Lúc thì bảo nó vô dụng Cuối cùng nói nó nếu như gặp nó Nhất định gọi nó đến đây Lúc đó không ai dám làm gì nó cả Vật chỉ bất giác lại qua một năm Đến tận lúc này Nam Lạc đã ở thái cực cùng Được chín mùa xuân thu Đột nhiên trong tài Nam Lạc Truyền tới thanh gầm của thông huyền thiên sư Vội vã đứng dậy chạy vào trong thái cực điện Chỉ nghe thông huyền thiên sư nói Ta có một đạo hữu Cách đây bác ngọn dòng Có xây một tòa ngọc hư cung Ba đêm sau sẽ chính thức khai sơn thu đổ đệ. Người nếu có tầm thì tới thử xem. Nam Lạc vội đáp. Đệ tử một lòng phụ dưỡng sư tôn. Chưa bao giờ hai lòng. thông huyền thiền sư nhẹ nhàng nói. Người không cần quan tâm điều đó. Nếu người bái người khác, ta sẽ không trách tội đâu. Đạo hữu nguyên thủy của Ngọc Hư Cung cũng là một chi của đạo gia nhất mạch. Người không cần lo lắng, công pháp không hợp. Nam Lạc nghe xong, trong lòng khẽ thở dài, cúi đầu đáp: "Vâng, sư tôn." Vốn Nam Lạc còn một một ngày nào đó được thông quyền Thiên sư thu làm đệ tử chính thức, nhưng trong lời của ông ta bây giờ đã có ý nói cho hắn biết là không thể nào. Cô Luân Sơn kéo dài vạn dặm, thái cực cùng đã chiếm lĩnh linh mạch chi nguyên trong vòng ngàn dặm. Còn Ngọc Hư cùng ở một ngọn núi khác cách đó ngoài 3 ngàn dặm. Nam Lạc không cách nào đạp mây bay đi. Đã muốn tới thì chỉ có thể độn thổ mà thôi Độn thổ của hắn lại khác với độn thổ thuật bình thường Bởi vì nó là do dương lực đại tiên Dùng phương pháp truyền thừa Cho nên không thuộc về pháp thuật Mà có thể coi là thần thông bồn mạng của hắn Thần thông có truyền thừa Pháp thuật lại có thể truyền thụ Bởi vì pháp thuật là thứ được những đại thần thông giả Dựa vào thần thông của mình để chế tạo nên Tùy trong thiên địa có không ít người có tài trí chắc tuyệt Có thể tự ngộ ra pháp thuật Quy lực thậm chí không dưới những đại thần thông Nhưng dù sao đó cũng chỉ là số ít Cho nên giữa thiên địa này Năng lực thiên thiên đều được gọi là thần thông Hậu thiên học tập Thì gọi là pháp thuật Nằm lạc từ biệt thông quyền thiên sư Rồi dưới ánh mắt hâm mộ Của kìm giác và ngần giác Bắt đầu rời khỏi thái cực cung lúc đi hai người bọn chúng đã lên lút Đi từ trong thái cực cung ra Rồi lấy từ trong ngực ra một cái hồ lô xanh Lấy một sợi tơ vàng nhét vào trong tay Nam Lạc Nói là để cho hắn phòng thân ở trên đường đi Nam Lạc trả lại Hai người không biết nặng nhẹ trộm bảo bối cho Nam Lạc Nhưng hắn thì không dám thù lấy Hắn dám khẳng định rằng Kim Giác và Ngân Giác trộm pháp bảo Đều nằm trong lòng bàn tay của Thống Huyền Thiên Sư Nếu như mình không biết thân biết vận Mà cầm đi Thì ngay cả đệ tử ký giành cũng không xứng Kim Giác và Ngân Giác thấy Nam Lạc không nhận Cuối cùng đành phải nói Nếu gặp phải nguy hiểm Thì phải báo danh thách cực cung ra Nam Lạc thầm nghĩ Nếu thật sự gặp nguy hiểm Chỉ còn cách trốn chạy Báo danh thách cực cung ra Thì e rằng còn sẽ chết nhanh hơn Người khác sợ thách cực cung Nên sẽ không nghĩ tới việc lưu thủ Thà cho địch nhân một mạng Trước giờ chúng đều ở trước cửa cung ra oai Cho nên không ai dám động Khi đi ra bên ngoài Nếu tới mức phải báo danh Thì chỉ sợ người ta sẽ lập tức giết người diệt khẩu Thành danh chỉ có thể dùng để uy hiếp Lúc chưa tranh đấu Còn nếu đã rào chiến Thì chỉ đánh dựa vào bản lĩnh mà thôi Thành sơn hải thủy Có tử Vân trường khí Thì cũng có nơi có ác thủy sát khí 3.000 dặm Nếu là đường lớn Thì chỉ mất một ngày là năm là có thể tí tới Chỉ là trong côn luân sơn mạch này Lại là một việc vô cùng phiền toái Đi ngang qua núi có đại yêu chiếm giữ Cũng chẳng phải là chuyện đơn giản Nếu đối phương tâm tính ôn hòa Thì đương nhiên kệ người đi qua núi Nhưng nếu là kẻ hung ác bá đạo thì phải đành dựa vào bồn sự rồi. Chương 26: Tiên Thiên Linh Bảo. Giờ vào pháp lực luyện khí chưa viên mãn của Nam Lạc mà muốn tranh đấu với các cường giả của các đỉnh núi thì không khác gì tự sát. Cho nên biện pháp của Nam Lạc cũng chỉ có thể tiêm độn mà thôi. Khi hắn ở cùng Dương Lực Đại Tiên, cũng đã lĩnh ngộ được một loại pháp thuật che giấu tâm thần. Hiện tại nhờ mỗi ngày tụng Hoàng đình Kinh, Càng giúp cho liễm tức pháp thuật Càng lúc càng tự nhiên độn địa thuật của hắn là buồn mạng thần thông Tâm động ắt phải thần thông sinh Không hề giống như pháp thuật Phải thông qua chú ngữ đại đạo Pháp họa tự nhiên Cho nên giờ hắn sử dụng độn địa thuật sinh ra Rất ít pháp lực chấn động Cùng với nội liễm khí tức chỉ pháp Thực sự là cũng có thể coi như là một phương pháp Ẩn độn tinh diệu Hào quang ẩn hiện Xuyên qua Nơi linh khí hồi tù tránh đi Sát vần bao phủ lập tức bỏ chảy thân ảnh của Nam Lạc trong núi như Ấn Như Hiện cẩn thần ẩn đồn Lại nhớ tới thời gian ẩn núp tiêm hành Người trong núi lớn cùng với dương lục đại tiên Tuy cảm giác còn nguyên Nhưng mình thì đã chẳng còn là mình khi trước nữa Bây giờ Nam Lạc ẩn đồn Cũng không cần vào hoàng Vũ bao phủ Chỉ thấy thành sắc đỏ bào lé Liên ở giữa rừng chớp mắt đã ở bên ngoài dưới trăm trượng Thần thái tự nhiên Lại có phần tiêu sái như đang dạo chơi vậy Đột nhiên thân hình của hắn chớp mấy cái, cuối cùng lại ẩn sóc một tảng đá. Qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi nhu đầu ra. Chỉ thấy ở trong sân khóc phía trước, hào quang mờ ảo, sát vân cuồn cuồn, linh khí trong núi dường như đeo hội tụ cả về chỗ đó. Hào quang bao phủ nhất định, có đạo đức chân tù ở đó tu luyện, sát vân ngưng tù, nhất định có mánh thú tu luyện chú thân. Hai loại này chỉ vì tâm tính bất đồng dẫn tới phương thức tu luyện bất đồng, Dẫn đến trạng thái bất đồng mà thôi Những nơi này sát vân tử quang đan sen Khiến cho Nam Lạc kinh nghi bất định Gần đầu quan sát Phát hiện ra mình đã sớm vào trong sơn thể Có đi đường vòng cũng đã muộn Nơi có sát vân tử quang bao phủ Nhất định là động phủ của đối phương Nam Lạc nhẹ nhàng nhắm mắt lại Lúc mở ra Trong con mắt có một ngọn lửa nhỏ xuất hiện Hắn muốn xem thật kỹ bộ dáng Của nơi bị sát vân tử quang bao phủ này Trong mắt của Nam Lạc Chỉ thấy có một con cự thú nằm ở trong cốc Hiếp nửa mắt tựa hồ như đang ngủ gật Mà lại tựa như đang tu luyện Thân hình của nó to lớn Toàn thân phủ đầy lần phiếm Đầu chọc lóc như chuột Nhưng không có lỗ tai Bốn chân trắng kiện, hữu lực Móng vuốt sắc nhọn tựa như liêm đao Đột nhiên quái thú mở to mắt nhìn lên bầu trời Một tia sáng hung lệ từ trong mắt của nó lóe lên Mây khói sát vụ nhanh chóng Bị nó hút vào trong lỗ mũi nam Lạc vội thù thiên thị nhãn, sợ bị mạnh thú cảm ứng được sự hiện hữu của mình. Trong lòng thế nghi hoặc, không biết mạnh thú đã phát hiện được cái gì, nên cũng nhìn về phía kia. Chỉ thấy trên không trùng có một đám mây trắng đang lưỡng lở trôi tới. Dựa vào thiên thị nhãn, Nam là có thể thấy trên đám mây là bà nữ một nam đang cười đùa vừa bàn luận. Bà nữ từ này mặc một bộ đạo bào màu vàng pha đỏ, một pháp bào màu hồng phấn còn mặc váy xanh. Còn nam tử kia thì lại mặc một bộ pháp bào thuần trắng. Trong đó có một mỹ nữ váy xanh, dùng nhàn kiểu mỹ, nhưng có một chút tự kiêu và ngác ngược. Chính là nữ tử bị thổi mất, so một cái quạt của kim giác. Còn bạch y nam tử cũng chính là người đi theo nàng hồi đó. Nhìn bộ dáng của y thì dường như là không có chút tương thích nào. Bọn họ tự hồ cũng không có ý định xuống xem. mây bay cũng không giảm, lướt qua bầu trời sơn cốc. Ngày khi đám mây bay qua trên đỉnh đầu mạnh thú Chỉ thấy miệng của nó mở ra Một đạo hồng ảnh chớp tắt Kể cả có thiên thị nhãn nhìn Thì Nam Lạc vẫn không thấy rõ được hồng ảnh nó vật gì Nơi hồng ảnh lướt qua Không gian tựa như vỡ vụn Tốc độ nhanh tích cực điểm Mà vẫn vô thành vô tức Đúng lúc này Đạo bào pha lê đỏ trên một người nữ tử lué lên Hào quang xuất hiện Trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái đấu màu vàng Bọc bốn người vào trong đó Kim quàng sáng rực, thiên địa linh khí trong không trùng nhanh chóng hội tụ lại nơi kim đấu. Tiên thiên linh bảo Trong lòng của Nam Lạc kinh ngạc, trước đó vài ngày chứng kiến uy lực của quạt ba tiêu, hắn đã cố ý đi hỏi kim giác và ngân giác sự khác biệt của tiên thiên và hậu thiên linh bảo. Ngoại trừ một là do người luyện thành, một là do trời dựng dục, thì còn có điểm khác chính là tiên thiên linh bảo có thể tự động hộ chủ. Hơn nữa tiên thiên linh bảo do người dùng khác nhau Thì công hiệu cũng khác nhau Không giống như là hậu thiên linh bảo Do người luyện chế truyền vào pháp quyết Sau khi hình thành phương thức công kích là cố định Tiền thiên linh bảo Chẳng lẽ có rất nhiều sao Nam Lạc không kìm lòng được Sờ chất gương trong ngực mà tiểu thanh xà cho hắn Đúng lúc này Nam Lạc cảm thấy một luồng sát khí chào tới như Thùy Triều Nếu là trước đây Thì hẳn là Nam Lạc đã phải lùi xa hơn 10 dặm Nhưng khô tọa ở trong thái cực cung Đã khiến cho tâm tính của hắn Trở nên kiếng nghị hơn trước rất nhiều Thêm nữa là sau khi dung hợp với huyết mạch Của tổ vu Trúc Dung Thì đã biến dịch với các loại ủy áp Mạnh thú không ngờ một kích của mình Lại bị linh bào của đối phương chặn Chỉ thấy thân thể của nó to hơn gấp mấy lần Đã hoàn toàn giống như là một ngọn núi nhỏ rồi Bốn chân khẽ động Thân hình khổng lồ đã biến mất trong sườn cốc Hỏa diễm mở trong mắt của Nam Lạc bập bùng Sử xuất thiên nhãn Muốn xem cho rõ mạnh thú cực lớn kia đã ẩn độn tới nơi nào. Sơn cốc tĩnh mịch. Một ngọn gió núi thổi qua khiến cho Nam Lạc cảm thấy lạnh lẽo. Trên bầu trời, ba nữ tử và một nam tử đột nhiên bị công kích ở trên mặt. Đã xuất hiện sự phẫn nộ, nhưng không thể biết được họ đang nói cái gì. Kim đấu ở trên đỉnh đầu của bọn họ, tản ra tầng tầng Quang vận màu hoàng kim, bao phủ bốn người, ánh mắt của bọn họ lập lè, tựa hồ như cũng đang tìm kiếm cự thú. Nam Lạc chớp chớp hai mắt. Hai ngọn hỏa diễm cũng chớp nháy theo Hắn muốn tìm mạnh thú cực lớn này Lại muốn xem cho rõ Trong vòng sáng là pháp bảo gì Nhưng sau cùng đành bó tay Ấy Xem ra thiên thị nhãn của ta Còn phải luyện tập nhiều hơn Nam Lạc bất đắc dĩ nghĩ Đúng lúc này Trước mắt của Nam Lạc thốt dâm Gần đầu lên Thì nhìn thấy cự thú đang ghé vào đỉnh một ngọn núi lớn Chân trước trống lên trên đỉnh núi Chân sau đạp ở trên vách núi Ngờ mặt gạo giống Tiếng gầm như lũ bất ngờ bỏng phát Tựa như sấm nổ diền vang Một khi thế ngập trời ập tới Tựa như là sóng tỏ do lớn Thần hình của Nam Lạc giống như khói vụ Lập tức tiều tán Khi xuất hiện một lần nữa Thì đã ở một ngọn núi khá xa Đình núi này chính là đình núi Hoàng Hắn mới bỏ qua Không có cần giả chọn nó làm nơi tu luyện Nên hắn dùng nó làm nơi trốn Nam Lạc xuất hiện ở trên đỉnh núi Đã lập tức dường mắt nhìn lên Chỉ thấy kiểm sát quang đấu Vốn bảo hộ ba nam một nữ Đã bao phủ toàn thân cự thú Kim sát quàng đấu hoa lớn Tựa như có thể bao trọn cả cự thú và đỉnh đối Dưới quàng đấu tản ra một tầng ánh sáng Ánh sáng tràn ngập màu sắc Chói chặt lấy không gian xung quanh Trên bầu trời Những đám mây không biết đã tụ họp lại Ở trên kim sát quàng đấu từ lúc nào Hình thành một cái vòi rồng Cựa thú ngờ mặt lên trời gầm một lần nữa Tiếng gào tựa như tiếng sóng Ở giữa trời quang Dường như khiến cho sương mắc địa liệt. Nơi tiếng gào đi qua Giống như gió thổi qua mặt hồ Ánh sáng ở trong nhai mắt bắt đầu tàn vỡ chương 27 Các hiền thần thông kim sắc quang đấu Trèo ở trên đỉnh đầu cự thú Run dày theo tiếng gầm Sắc mặt của nữ tử mặc đạo bà màu vàng đỏ trắng nhuật Tựa hồi như chịu một ít thương tồn Chỉ thấy tay của nàng Điểm về phía kiểm sắc quang đấu một cái Một thành gầm trong trèo Tựa như lạnh lùng vang lên Định Kim sát quang đấu tỏa ra ánh sáng rực rỡ Nhanh chóng chùm lấy cự thú Lần này không phải chỉ là kim vân Mà là kim quang khắp nơi Trốn tỏa ra khí thế báo trùm thiên hạ Cự thú dường như cũng chẳng có thủ đoạn đặc biệt gì Ngoại trừ thân thể khổng lồ Pháp lực thân hậu ra Thì chỉ có tiếng gào lớn và hồng ảnh khi trước mà thôi Nữ tử mặc đạo bào màu vàng đỏ Tuy có pháp lực kém xa Như dưới sự trợ giúp của tiên thiên pháp bảo Lại có thể đánh rất lâu với cự thú Thậm chí bây giờ dường như còn chiếm được thượng phong Cự thú liên tục giống lớn Nhưng thành ngầm khi rơi vào trong tay của Nam Lạc Đã nhỏ đi rất nhiều Có lẽ vì bị kim quang bao phủ Mà tiếng hồ của nó lại yếu tới mức như vậy Chẳng lẽ cự thú sẽ chết ở trong màn hào quang kia sao Tầm niệm vừa mới hiện lên Thì liền thấy ở trong miệng cự thú Lé lên một đạo hồng ảnh Lần này Nam Lạc thấy rất rõ ràng Đó là lưỡi của cự thú màn hào quang kia tự như có tác dụng định thân, vốn là nhanh như chớp, ngay cả thiên thị nhãn của Nam Lạc cũng không thể thấy nổi, mà bây giờ lại vô cùng thông thả. Chậm thì chậm, nhưng lưỡi của cự thú vẫn cứ chạm vào kim sắc quang đấu, như là khẽ hôn vậy. Chỉ thế thôi nhưng đột nhiên kim quang tốt sầm lại, quang vật tựa như đột nhiên tiêu tán, bàn thể có pháp bảo dần hiện ra ở trong kim quang. Cự thú lại gào lên một tiếng, Cự trào tựa như thiềm điện Chụp vào bên trong pháp bảo hình cây đấu Ở trên không trung Cự trào nhìn thì chậm rãi Nhưng nhảy mắt đã xuất hiện ở bên trên kim đấu linh bảo Cự trào che khuất cao bầu trời Tựa như thái sơn áp đỉnh Dường như sắp sửa đập nát quang đấu Trong lòng của Nam Lạc hoàng sợ Nhìn uy thế của cự thú Hắn có thể khẳng định Vừa rồi cự thú dâu giếm thực lực bỗng rừng trong đầu của Nam Lạc Xuất hiện một ý nghĩ Cự thú muốn cướp đoạt tiên thiên linh bảo. Không nghĩ tới, nhìn thì ngốc nghếch, làm việc thì lộ mạng bá đạo, mà lại có tâm tính rào trá như vậy. Hẳn là từ khi nó đánh lén không thành, thì đã sinh ra lòng cướp đoạt linh bào. Khi đó, nếu nó bộc lộ pháp lực thần thông, thì chỉ sợ những người kia sẽ lập tức bỏ chạy, cơ hội sẽ trôi đi mất. mắt thấy kim đấu linh bào sắp bị bắt mắt, thì trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cây kéo lớn, cây kéo màu tím xanh, đàn vào cùng một chỗ. Toàn thân của cây kéo phát ra ánh sáng màu tím xanh. Điện quang lập loe, trong hư không phát ra những tiếng kêu hưng phấn. Hào quang màu tím xanh loe lên ở trên đỉnh đầu của cự thú, tựa như là tia chớp đầm xuống. Thế như trẻ trẻ, sắc bén vô bì. Phẳng phất giữa thiên địa, không có gì ngăn đổi một kích này. Cây kéo nhằm vào đầu của cự thú mà cắt, giống như miệng của một con rau long không đồ vậy. Hạc phiến nơi trên người cự thú luôn chuyển ô quang, căn bàn cũng không coi chiếc kéo tựa như là rau long này đã ra gì. Cự tr Lại có tốc độ cực nhanh Phẳng phất như xuyên thấu không gian Kim đấu vừa mới va chạm cùng với lưỡi đỏ Kim quang vốn đã toán loạn Nữ tử mặc đạo bào vàng đỏ Chẳng kịp thôi động pháp lực một lần nữa Thì kim sắc quang đấu đã bị cự trào trộp lấy Cùng lúc này Cây keo tím xanh tựa như Dường như có thể cắt cả thiên địa Đã bị kẹp vào cổ của cự thú Bỗng nhiên Một tiếng vàng trói tài của kim loại Và vào nhau vang lên bên tai của Nam Lạc Một vòng lửa tué ra nơi cái cổ và cái kéo va chạm. Cự thú ngờ mặt lên trời gào thét. Thuy có vẻ như nó không bị thương, nhưng lại vô cùng đau nhức Quang đấu ở trong cự trào tỏa ra kim quang mãnh liệt, cố gắng dẫy dụa. Đúng lúc này, bạch kỳ nam tử hét lớn một tiếng. Tay nếp pháp huyết, ngón tay chỉ xuống. Một đạo thiên lưu màu tím dáng lầm từ trên đám bầy xuống. Đồng thời nữ tử áo trắng hé cặp môi đỏ mọng. Một đạo bạch quàng xuất hiện ở trên trời, Hóa thành một thanh bảo kiếm hàn quang lập lòe Hợp với đạo lôi quang Đâm thẳng xuống Mục tiêu là đôi mắt của cự thú Cự thú nhắm hải mắt Bảo kiếm đâm vào trên mí mắt của nó Văng lên tiếng vàng chát chúa Ánh lửa loại loé lên Thiên lôi màu tím vô thành vô tức Bổ lên người cự thú Như tuyết vào nước Làm cho toàn thân của nó long lánh điện hoa màu bạc Hạc lần phiến bao bọc cự thú Không sợ bất cứ loại công kích nào Nhưng dường như lại không có lực lượng phòng ngự trước thiên lôi Chỉ thấy toàn thân của nó Lóng lánh, ánh lửa điển Một tiếng gầm phẫn nộ đau đớn phát ra Đúng lúc này, kiểm sắc quang đấu Đột nhiên phát ra kim quang mãnh liệt Hào quang làm cho cả Nam Lạc Đứng cách đó hơn 10 dặm Cũng có cảm giác trướng mắt Không khỏi nhắm đôi mắt lại Khi mở ra một lần nữa Thì thấy ở trên tay của nữ tử Mặc đạo bào vàng đỏ Có thể một đồ vật hình tròn màu hoàng kim Nam Lạc đoán Đó là thứ mà lúc nãy suy chút nữa Đã bị cự thú đoạt đi Chỉ là lúc này quang hóa đã ảm đạm Đã không còn khí thế kinh thiên động địa Nó chọn vạn vật nữa rồi Đi Nữ tử mặc đạo bà màu vàng đỏ lạnh nhạt nói Vừa giất lời Một đám mây xuất hiện bao phủ bốn người Một kiếm, một kéo cũng hóa thành hai đạo quang bàng Chui vào trong đám mây cự thú tự hồ vô cùng phẫn nộ Hẹt lớn một tiếng cự trào lại đánh giả Cơ hồ là ngày khi kiếm kéo và mây lao tới Thì gió từ cự chảo đã làm cây cối tàn lác. Trên bầu trời, phong nổi mây tan, cự trưởng bất kể khoảng cách xa xôi, đâm vào đám mây, sau đó xuyên qua, vỗ vào đỉnh núi, đập tàn cây cối ở trên đỉnh. Nam Lạc cách đó mời dặm, tựa như cũng có thể cảm nhận được sự chấn động của ngọn núi, lòng thầm nghĩ, giờ không đi thì còn chờ lúc nào. Vừa sải bước, thì người đã tàn theo gió, chỉ còn lại một con cự thú ở trên đỉnh núi, quơ quào cự chảo. Đập núi lắc lư Cư thú tựa như vô cùng phẫn nộ Vì bốn người kia có thể đào tẩu trong tay nó Cũng khó trách Nó là vương giả trong núi này Đã sớm đạt tới cấp bậc yêu vương Bốn người kia còn chưa nhập vào tiên đạo Nhưng lại dựa vào tiên thiên pháp bảo đánh với nó vài hiệp Hơn nữa ngay cả khi nó cố tình tính toán lại Thì vẫn không thể cướp được kiểm sát quang đấu Điều này khiến cho nó cảm thấy vô cùng phẫn nộ Nam Lạc vốn không muốn đi ngọc khư cung mà chỉ mong ngày ngày ở trước cửa thái cực cùng tu luyện đạo Pháp, tĩnh tụng hoàng đình kinh. Nhưng khi thông huyền thiên sư mở miệng bảo hắn đi, thì hắn cũng không dám làm trái. Trong lòng của thầm nghĩ, thông huyền thiên sư đào hạnh thông thiên. Còn có thứ nào đáng được gọi là cơ duyên đây? Chẳng lẽ ta thật sự được đạo hữu của ông ta thu làm môn hạ của Ngọc Khư Cung Ngư? Đường đi giống như là lúc trước, tránh thật xa khỏi rắc rối. Có khi năm là cũng cảm thắn, mình tới tận lúc nào, mới có thể đạp núi như đạp trên đất bằng, gặp thủy như lướt trên nền đất, không có gì phải cố kỵ cả. Chương 28. 99999 bậc thang. Ngọc Hư cung không khó tìm, bởi vì mới tiến vào trong vòng trăm dặm, ta cảm thấy có một cỗ khí thức đường hoàng uy nghiêm, khiến cho tiên thiên độn thuật cũng có cảm giác khó dùng. Mỗi một lần đều hào phí thêm vài phần pháp lực. Càng tới gần thì uy áp càng lớn Tựa như thái sơn áp đỉnh trên người của Nam Lạc Khiến cho hắn có cảm giác một bước cũng đầy gian nan Đây chẳng lẽ là khảo nghiệp trọn đồ của Ngọc Hư Cung sao? Nam Lạc không khỏi dừng bước lại Gần đầu nhìn ngọn núi xanh cao vời vợi này Do ánh mắt lên cao Thấy mây mù lượn lờ Không biết Ngọc Hư Cung ở nơi nào Nhưng khi mới bước vào trong địa giới này Hắn cảm thấy một khung cảnh Một ngọn núi nguy nga Một cung điện huy hoàng Nằm ở giữa sườn núi Ẩn ở trong mây mù Cung điện này cũng không giống với thái cực cung Luôn tỏa ra hương vị ẩn thế Đường đường chính chính Trên cao gió lạnh Uy nghĩ thiên hạ Đó mới là cảm giác của hắn với ngọc hư cung Đột nhiên nam lạc phát hiện ra Trên người cảm thấy thoải mái hơn nhiều Không còn cảm nhận được uy áp nữa Chầm tư một lúc Rồi vận chuyển cực nhỏ pháp lực Quả nhiên lại cảm thấy cảm giác thái sơn áp đỉnh Ép hắn đến khó thở kia Hắn đưa linh lực toàn thân vào trong đan điền Thể xác và tinh thần hoàn toàn tinh khiết Không có một chút pháp lực nào Uy áp lập tức biến mất lúc này cho dù là có người nhìn hắn Thì cũng không thể nhận ra được tu vi và cảnh giới Đó là nội liễm tức Ẩn thần pháp môn Mà do năm lạc tự mình lãnh ngộ Quan sát mọi nơi Vùng không gian này yên tĩnh lạ thường Mỗi gốc cây, mỗi lá cỏ Đều có cảm giác cô quảnh Không có tiếng chìm thú, côn trùng Thậm chí cả những đóa hoa cũng không có mùi thơm. Trên bầu trời, mây vẫn đứng yên tại vị trí mà Nam Lạc nhớ. Tất cả đều không chân thật như thế, hư ảo như thế. Trong lòng của Nam Lạc kinh ngạc, chẳng lẽ mình lại lâm vào trong trận Pháp sao? Dưới chân núi này mà bày trận hẳn là của Ngọc hư Cung rồi. Tuyền đồ chẳng lẽ bắt đầu rồi sao? Trong lòng của hắn nghi hoặc, bước vội về phía trước, tiến về chân núi Nguy Nga đã từng hiện lên trong đầu của hắn. Nam Lạc chỉ biết cắm đầu đi thẳng Đối với trận pháp Hắn hoàn toàn chẳng biết gì cả Mới đi được khoảng 50 trượng Cảnh vật không chút thay đổi Đột nhiên ánh mắt bừng sáng tai nghe thấy tiếng côn trùng kêu với chìm hót Gió mát đập vào mặt Lại quay đầu nhìn thì mới biết Sau khi rời khỏi đoạn vừa xong Thì khung cảnh lại trở lại đẹp đẽ Có hoa thơm bướm lượn Có trùng kêu có chìm hót Càng có gió mắt đưa hương hoa tới chóp mũi Mùi thơm ngát mang theo từng chút ngọt ngào Là trận pháp ư Làm lạc những mày trầm tư Không có đầu mối Xoay người tiếp tục đi vào trong núi lớn Đi qua một đoạn sơn đạo Thì trước mắt xuất hiện một cầu thang bằng đá xanh Thẳng thắp dẫn đến ở Trong mây mù Bên cạnh cầu thang bằng đá xanh Có một tấm biển màu vàng hơi đỏ Tấm biển có kiểu chữ cổ Nếu không phải đã học Hoàng Đình Hơn nữa được một năm Thì không thể nào nhận ra được chữ đó Chữ như ngân câu Mang theo một loại khí thế huy hoàng Phía trên viết Chỉ cần người có thể đi hết bậc thang Thì có thể được nhận làm đệ tử Nhìn quanh quẩn Thì cũng chỉ thấy có một mình Chẳng lẽ không ai biết Ngọc Hư Cung thu đồ sao Hay là mọi người đều đã đi lên cả rồi Xem như đây mới chính thức là khảo nghiệm Nam Lạc nhìn cầu thang nối dài Tới tận tầng mây kia Trong lòng thầm nghĩ Một bước, hai bước, ba bước nam Lạc chỉ thấy thiên địa phong vần biến sắc, phẳng phất như mỗi một bước, mỗi một thế giới. Có khi bước trước, thể uy áp như nước, thế như thiên địa, bước sau thì giống như là nước nũ, không thể tự kiềm chế. Mỹ Nhân khuynh thành cuốn quanh, mà quỷ giật tim mà ăn, yêu tà tàn sát chúng sinh. Tâm tư hắn thanh bình, tự như giếng nước, tựa như không thấy, nhưng trong lòng của hắn lại tinh tưởng một chuyện, đi lên vô vàn khó khăn. Chỉ thấy như lưng cõng núi đá Chán đầy mồ hôi Hoặc nhú mây trầm tư Hoặc đau đớn khóc lóc Cũng có lúc thoải mái cười vang Cũng có khi lạnh lệnh lùng tán gấu Tốc độ lên cầu thang của hắn đã vô cùng chậm Từ dưới núi nhìn lên Thì tựa như là dung hợp cùng với mây mù Phiêu miều không thể nắm được Thông thả trong thiên địa Tàn mát ra khói mây Hoa tàn hoa nở Khi Nam Lạc đặt bước chân ở trên bậc thang cuối cùng Thì đã là một năm sau Ngọc hư cùng xuất hiện ở trong mắt của hắn, hệt như ký ức trong đầu, đường hoàng chính khí, công chính uy nghiêm, có một loại cảm giác lạnh lùng, trang trọng bất khả xâm phạm. Người chính là Nam Lạc, một đồng tử mặc bạch y, đứng ở trước mặt Nam Lạc hỏi, mặt không biểu tình. Đúng. Ngọc hư cùng cũng đã thu đủ 12 đồ đệ, nửa năm trước đã xong. Nam Lạc im lặng, đồng tử tiếp tục nói. Tất cả mọi chuyện của ngươi, lão già đã biết. Lão già nói không thể để cho ngươi uống công được, quyển sách này là học ngư tổng pháp, xem như là đền bù tổn thất một năm cho ngươi. Nam Lạc tiếp nhận đạo thư ở trong tay của Bạch Y đồng tử, thì lễ cảm tạ, người đi xuống chân núi, sắc mặt bình thản, lại có một chút rưng rưng tiêu sái, bất nhễm hồng trần. Hắn không nghe được cuộc trò chuyện của 12 người đứng ở chung lầu các, dung mạo khác nhau nhưng quần áo lại là đạo bào màu vàng đỏ. Nếu hắn thấy được, thì nhất định sẽ nhớ tới thiếu nữ đã sử dụng tiên thiên linh bảo chiến đấu cùng với cự thú. Bọn họ đều biết hôm nay cái người đã đi lên cầu thang một năm đã đi đến đích, cho nên tới cả đây để xem kết quả. Có cờ duyên tới đây, còn có thể lên núi, tới trước cửa cung, người này cũng không tệ. Cờ duyên là có, nhưng nếu có thể tới sớm nửa năm, thì sẽ là sư đệ hoặc sư huynh của chúng ta rồi. Đáng tiếc, còn kém một chút. Vừa rồi Bạch Hạc Đồng Tử cho hắn một quyền tổng quyết pháp của Ngọc Khư Cung, cũng coi như là không uổng công một chuyến. <cười> biết nhiều pháp thuật hơn thì làm được cái gì? Không thông đại đạo, tất cả đều chỉ là uổng công, sớm muộn gì cũng có một ngày thân tử đạo tiêu. Một năm, lại đã một năm, Nam Lạc viết điều này, Nhưng trong lòng lại bình tĩnh lạ lùng Một năm chính là 9 vạn 99999 bậc thang Cuối cùng kết quả lại là Ngọc Khư cùng đã thu đủ 12 người Còn hắn lại là kẻ thứ 13 Chỉ là thời gian đại hết Thời cơ đã qua Chính mình cũng đã cố gắng, không phải sao Trong lòng của Nam Lạc nghĩ vậy Gần đầu nhìn trời Mây trắng thông thả bay Chọc mũi lại một lần nữa truyền tới mùi thơm ngát Giống hết như một năm trước Bậc thang vẫn là bậc thang kia Đường vẫn là đường nỏ, hương hòa cũng là như thế, cảnh vẫn như trước, người y nguyên chỉ là tầm đã bất đồng. Một năm trôi qua, những năm lạc dường như đã trải qua trăm vạn kiếp, dường như lại chỉ là trọc sát na. Như hỏi hắn có chiếm được gì không? Hẳn là hắn chỉ có thể lắc đầu, có nhiều thứ không nói thành lời được, tuy không phải đại đạo thần thông, nhưng lại là trong lòng mất ngộ. Nói không được, giảng không rõ, phiêu phiêu miều miều. Như ẩn như hiện Lúc lên núi như lên trời Cất một bước đầy gian nàn Lúc xuống núi lại như đi ngắm cảnh Nhàn nhã cất bước Hết trường 28 Chờ vị nghe chuyện Xin để lại một like và cấp giúp tăng để xuất kênh Tài hạ xin cảm tạm